Chuyện được phát trên trang web hay blog.com diễn đọc tử lưu ở cùng giáo chủ kết tóc nhất sinh chương 3 c lại Bốc thăm xong không lâu, trời tối sầm xuống, tầng mây buông xuống, tuyết lừa vòng mọi nơi, trời hạ tuyết. Đàn người đều đi làm việc. Khi rời đi, Chu Hàng lít ta một cái, ánh mắt phức tạp. Ta hồi tưởng ánh mắt của Đỗ Hung bất bại khi tức giận một chút. Ông trầm cười cười nhìn gã, làm ra độc tác các cổ. Cả thế mà sợ tới mức run run lão đảo, chạy trốn ra ngoài. Ta hừ lạnh một tiếng, đi theo lưu quản sự vào phòng. Bởi vì giáo chủ ăn gì đều do nội viện phụ trách, mà nội viện không cho phép ngoại nhân xuất nhập. Cho nên, đồ ăn cần người của nội viện đưa tới. Sau đó, ta lại đưa đi, phiền tói đến cực điểm. Lưu quản sự nói liên miên. Càng nhằn dặn ta nên nói cái gì, không nên nói cái gì Ta ngoài miệng như thuận, kỳ thật ta phải nghe, ta trái xuất Đông phương bất bại, yêu thích, chán ghét gì Ta so với ai khác đều hiểu biết Dù sao, trong cuộc đời lắng ngủi của ta Dường như mọi thứ đều liên quan đến y Một cái nhăn mày, mỉm cười của y, ta đều nhớ rõ chỉ là ta rất tham lam, rất không biết đủ mới có thể Ta cúi đầu cười khổ, không nghĩ nữa. Một lát sau, một bóng dáng yếu điệu cầm ô trúc, mang theo hộp cơm ba tử từ trong gió tuyết đi tới. Nữ tử tóc cài ngọc tranh, quần tử sam la Mặc dù đã 27 vẫn có cương mặt cực xinh đẹp Chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ Tựa hồ như điệp mà lướt vào viện Đưa quảng sự cội vàng đi ra ngoài nhanh đóng Thịnh an Mặt cười đầy xương nịnh, cao giọng nói Tổ vận cô nương đến, trời lạnh như thế Còn làm việc ngày đi một chuyến, mong vào uống chiếc trà Khi nghe được cái tên này Ta ngơ ngẩn, ta đứng ở trong phòng, nhìn nữ tử mặc tử y bên ngoài, và không đi ra ngoài. Đa cả ý tốt của Lưu Quảng Sử, nhưng ta còn vài chuyện phải làm, không đi vào. CỦA VÂN đưa hộp cơm cho Lưu Quảng Sử, dự dàng nói, Vẫn mau mau vài người sớm đưa cơm qua đi, đừng trị hỏa mới phải. Đúng, đúng, đúng, chúng ta lập tức đưa đi. Nàng mỉm cười với lưu quảng sự, lại hoàn huyên vài câu mới rời đi. Nàng là tỷ nữ có địa vị nhất trong nội viện. Khi Đông phương bất bại vẫn là phó giáo chủ, đã đi theo hầu hạ, ta nhìn bóng dáng thông thả mảnh khảnh của nàng, trong lòng không biết là tư vị gì. Nàng vẫn như tình như nước như vậy, cho dù đối mặt với tiên tạp dịch nghèo hè, Cũng chưa bao giờ không kiên nhẫn Cũng không tự cao tự đại Không quản là làm gì Không quản là đối mặt ai Nàng đều chu đáo như vậy Thật khiến người ta thích Kỳ thật Cẩn thận nhìn Tiền phát hiện trong mắt nàng căn bản Không hề có ý cười Khóe miệng gửi lên một độ cung Chưa bao giờ bị hóa Nhưng mà kiếp trước Ta lại sướng đắp chìm trong lớp ngụy trang dịu dàng của nàng Nào có biết nàng cũng là nữ tử tâm cao khí ngạo Căn bản chứng mắt loại người từ tập dịch bò lên như ta đây Ta là ngốc như vậy, một chút cũng không phát hiện nàng tâm cơ tính kế Dưới lớp hư tình giả ý, vội vàng làm khuôn cời cho nàng qua sông A thật sự là xứng đáng Lưu Quảng Sự tiến vào, ta nhận một cơm từ trong tay ông ta Cuối đầu hành lễ, che giấu cảm xúc trong đáy mắt Chờ ra khỏi phòng Lưu Quảng Sự, ta mới lén lúc xót lên hộp cơm vừa nhìn lén thức ăn Vừa thấy thịt cá canh đại bổ bên trong, ta mưng kín mặt cách không được, mỗi người đưa cơm đều sẽ bị Đông Phương bất bại đâm chết Y ghét nhất thức ăn tanh nồng đầy mỡ Nhưng lại không thích người bên ngoài trình coi tâm tư của y Cho nên không hề lộ ra bản thân yêu thích Cho dù là ta kiếp trước tận lực lấy lòng Nơi chuẩn lưu ý cũng phải mất 4-5 năm Mới thăm dò ra tính nét của y Còn nhờ ta sống lại hơn một cái tâm nhãn Sáng sớm để y ăn cái này không phải muốn chết sao Mặc dù bế quan luyện công cũng không cần bổ dưỡng đến mức này Nào phải đang ở cử Nhìn xem đều là cái gì Ta xót một cái nắp nhỏ Ở bên trong lên Nhìn canh gà hầm táo đỏ Cầu kỳ nhân sâm ở bên trong Khóe miệng run rễ Mấy ngày liên tiếp ăn mấy thứ này Y nhất định ăn không ngon Tâm tình tất nhiên không xong Tâm tình y không tốt Ta đây tất nhiên chỉ có một con đường chết Ta không chút do dự Lộn trở về nhà bếp Xăng tay áo, động thủ, chuẩn bị chút đồ ăn sáng, khoan khoái, ngon miệng, nhẹ nhàng Trong bếp của hạ nhân thật sự không có thứ gì tốt Ta đành phải đưa mắt nhìn hộp cơm lần thứ hai Nghĩ nghĩ, chọn một chút xương heo hầm bên trong Cẩn thận róc sạch mỡ Đem cơm và canh xương hầm trong hộp cơm đổ vào nồi Chờ cơm và canh giao hòa sôi trào Ta mò cá trong canh cá Lửa xương băng nhỏ cho vào nồi Nấu ra một nồi cháo thịt cá Nhìn sắc rời bên ngoài Chẳng nữa là bỏ lỡ giờ cơm Phỏng chừng cũng phải chết Ta vội vàng bút cháo ra Lại từ cái bình trong góc hút ra mấy mũ tương cùng dư muối Sau đó đi lên núi Đông Phương bất bại đế quan luyện công Ở một gian trại thất sau núi Trăm năm trước Một hồi động đất chia ngọn núi này làm hai Một bên trọng trừng trăm vật trượt vắt ngang ở giữa vực Vực sâu vạn trượt không thấy đáy Thạch thất kia khảm tại vách đá gập kình Thông đạo duy nhất là một cái cầu treo lắc lắc lắc Ta nâng ớt lo sợ mà đi lên dây điên thành cầu treo Nói thật ta có chút sợ độ cao Đứa kia đều là đông phương bất bại dùng kinh công, mang ta đi qua. tâm một mắt nhắm, một mắt mở liền tới, không giống như bây giờ, bước từng bước, thật sự chịu tội. Gió to gào thét bên tai, mấy lần tuyết rơi vào mắt ta, tròn một khắc đồng hồ, trong lòng không ngừng mà nghĩ sắp nhìn thấy y, muốn gặp y. Mới có dũng khí tiếp tục đi xuống Rốt cục đi vào cửa thạch thất Ta ru rảy hai cái chân mềm nhũi Khói quen khính sờ cơ quan mở cửa trên nhan bích Tay vừa mới đụng vào một chút Ta mạnh liệt giật mình Lập tức toát sang một thân mộ khơi lạnh Làm thế nào mở ra thạch thất Rất nhiều năm sau Đông Phương bất bại mới nói bí mật này cho ta biết Bây giờ chỉ có một mình y tiếc được, nếu ta thật sự mở ra, chỉ sợ nên đón ta là một căn ngân châm. Thở ra một ngôi dài, ta cung kính con người hô. Giáo chủ, giáo chủ, tiểu nhân đưa cơm đến cho ngài. Hoàn toàn yên tĩnh, ta không dám kinh thường, vẫn duy trì tư thái cúi đầu con người như cũ. Đợi thật lâu, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra vài tiếng hoa khan trầm trầm Nhưng không khó động tỉnh khác Ta không dám hoạt động, chỉ cúi đầu càng thất Nghĩ thầm rằng có phải mình đã tới chậm, chọc y tức giận hay không Càng bất an, tim ở trong lòng ngực càng đập bình bịch Phía sau lưng lại tóc xa một thân mộ hôi lạnh Không biết qua bao lâu, bên trong rốt cuộc Truyền đến một giọng nói thanh lạnh tiếng vào Cơ quan khởi đập, cửa đá chậm rãi mở ra Ta phục tùng rủ mắt mang theo hộp cơm đi vào Vẫn hơi hơi cuối người Cuối đầu nhìn không chết mắt, nhẹ tay, nhẹ chân Thạch thất có hai phòng trong ngoài Màng trúc rủ xuống phân làm hai, nội thất nhỏ hẹp, thiết kế rất đơn giản, trừ cái bàn và giường đá không có vật phẩm dư thừa. Ngoại thất nhìn trống không có một vật, kỳ thực từ phía trên tường có rất nhiều mật cát, bên trong tồn trữ đang dựa cùng cơ quan giết người. Ta thương tay vẽ lên màn trúc, đặt một cơm trên bàn đá. Tầm mắt buông xuống có thể thoáng nhìn thấy một cốc áo hồng sắc trên giường đá Nhất thời tâm lại loạn như ma Không dám nhìn nhiều hơn nữa Xuân rẫy phương tay bày ra bát cháu thịt Hai món ăn kèm theo cùng bát đũa Còn lại đều đặt ở bên trong hộp Làm xong tất cả ta rút lui 10 bước Rời khỏi nội thất đứng ở trong góc Bên trong thạch thớt lại an tĩnh Bởi vì tuyết rơi, ánh sáng càng hôn ám Bên trong thạch thớt có đèn Đèn lục trảng lưu ly Bát giác giác ở trên tường Ngọn đèn dầu ấm áp hơi hơi chết lên Ta nhìn chầm chầm bóng dáng lộ sang phía sau màn trúc Đầu quả tim khó hiểu chua sót Bên trong an tĩnh thật lâu Mới truyền đến tiếng vật điệu may mặt ma sát Ta trộn dư mắt nhìn, màn trúc in ra thân ảnh cao ngất Không có cách nào nhìn kỹ Ta ngơ ngác mà nhìn mặt bên không rõ ràng của nam nhân Rõ ràng cách một màn trúc mỏng manh Lại giống cách thời gian vô cùng khu tật Dù làm sao bơi qua cũng không thể gặp lại Gió xét lạnh thổi vào sau cổ Khiến toàn bộ phía sau lưng đều lạnh lẽo Ta giật mình một cái Nỗi lòng hỗn loạn bất tình Dần dần bình ổn lại Yên lạc thu hồi tầm mắt Ta cuối đầu nhìn chầm chầm bóng dáng Của y mà xuất thần Lần đó là lúc nào Coi như là ta đi theo đông phương bất bại năm thứ tư, ta đã thành cái gọi là đại tổng quản. Kinh pháo tự đắc từ bên ngoài, làm việc trở về, nhớ tới đạt thật lâu chưa đi hoa viên. Do dự hồi lâu, hoàng hồn thì đã đứng ở trước cửa sắt, rốt cuộc vẫn đi tìm y. Mới vừa tới gần, chỉ thấy y mặt hồng y đứng ở dưới mái yên. Thân mình tà tà dựa tại cây cổ khắc hoa Hương Tây đón lấy mưa chảy xuống từ mái hiên Thâm đình vắng vẻ, cảnh xuân Triền biến lưu luyến trong bụi mông lung Gió lạnh thổi qua tay áo, ngay cả tay áo cũng dính vào hương mai Giữa mày y là xa cách cùng hờ hững mà chỉ thượng vì giả mới có Nhưng lại không làm người ta cảm thấy lạnh như băng Cành liễu rủ bay phớt phơ Y cảm thấy ngứa, câu có cái mũi Có lẽ là thấy Y lộ ra Một mặt trẻ con Ta cười khẽ một tiếng Y nghe thấy tiếng vang Quay đầu, con người thanh lạnh Giống miệng mưa bụi rửa sạch Dần dần tràn ra ít người ấm áp Liên đệ Một cách kia, ta lại bị ánh mắt của Y làm bỏng Cú quyết rời mắt đi Y có vẻ bị hành động trốn tránh theo bản năng của ta làm tổn thương Có chút chua xót mà quay đầu đi Vài năm đó, ta đã rất ít, rất ít nhìn Y Không biết trầm mặt bao lâu, Y bỗng nhiên mở miệng 4 năm rồi Ta nâng mắt, ánh mắt y mềm mại ngóng nhìn ta, lời nói nhẹ nhàng như hòa bào trong mưa. Một tiếng, một tiếng làm tim người ta đập nhanh. Liên đệ, người sống cho hậu thế, đường còn dài qua một cái bốn năm, Cũng còn có số vốn năm khác, Liên đệ về sau đều ở bên cạnh ta đi. Ta nhắc thời sửa sốt, không biết đáp như thế nào. cúi đầu thật lâu sau, chỉ có trầm mặt. Nhìn không được dương mắt nhìn y, y có vẻ không quá muốn câu trả lời của ta, hoặc là đã sớm hiểu được câu trả lời của ta. Chị miễn cưỡng mỉm cười với ta. Ta không biết có người tươi cười lại chua xót đến như vậy. Không biết vì sao, Ta lại rầu rỉ trả lời một câu Chuyện sau này về sau hãy nói Y có chút vui vẻ Cho dù là một câu trả lời có lẽ như vậy Y vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ Lòng có chút chua Ta phương tay nắm lấy tay Y Y nhẹ nhàng nắm lại ta Nói rồi đó Nói rồi đó, y rủ mắt cười nhạt, khuôn mặt trăng điểm đậm cũng không giấu được dự dàng thấm thiết tót xa. Đáng tiếc, ngay cả một câu thể ướt, có lẽ như vậy cũng nhất định bị chém đích. Từ khi ta mang nhậm ngã hành bước chân vào phòng của y, từ sau đó, sau đó, giữa ta và y, Là một vực sâu vạn trường Bên trong là vô vọng cùng sinh tử biệt ly Là lừa gạt cùng phán bội huyết hải thân cừu Bên trong thạch thất chỉ có một ngọn đèn tối ạc Trong tầm mắt ta chỉ còn lại hát vụ dày đặc Trên tai là tiếng bắt đũa va chạm rất nhỏ Cảm giác như thật xa xôi Thay thế tiếng mưa rơi tức pháp trong trí nhớ Như bệnh viễn sẽ không dừng lại Dọn xuống đi Một tiếng mệnh lệnh lạnh lùng Kéo ta ra khỏi ký ức Phân Ta cúi đầu đi vào thu dọ Cháo thịt trên bàn dùng hết Chén tương đậm hai đũa Dưa muối vơi hơn phân nữa Ta nhức nhức ghi tạc trong lòng Dọn bát đũa vào trong hộp ăn Hành lễ với đông phương bất bại Rồi rút lui rời đi Lúc sắp rời khỏi nội thất, ta phòng lá gan dương mắt nhìn Vừa khéo gặp được một đôi mắt tối như mực Không có một chút dự dàng, lạnh như băng, như thiết hàng Tâm dục như bị ai hung hăng nắm chặt Ta vội vàng rủ mắt xuống, cong công thắt lưng Giống như trốn chạy mau ra ngoài Bị gió lạnh đến thấu xương thổi đến tứ chi cứng lại Ngay cả đầu óc của ta cũng vô tri vô giác rồi. Mờ mịt ngẫn đầu nhìn trời, Tuyết lông ngẫm bay lã tả, Theo gió rơi rụt trong trời đất lạnh như băng. Ta bỗng nhiên ý thức được, Người trong thạch thất chính là Giáo chủ thần giáo đệ nhất thiên hạ, Không phải đâm hương trong trí nhớ của ta. Năng nhân sẽ đứng bên cạnh ta cúi đầu cười nhạc, Đã bị ta hại chết. Giống như lại về tới ngày đó Y không hề tiếng động mà ngã vào trong vũ máu Ta chạy chùa đi đến bên cạnh Y Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến góc áo Y Thi thể của Y đã bị nhập ngã hành đá một cướp văng ra Tuyệt vọng giống như một con dao nhỏ sắc nhọn Từ lồng ngực đâm thẳng vào Xuyên qua tâm phế Ta không dám nghĩ nữa Che ngực, nghiêng ngã lão đảo Có chút thở không nổi Không biết trên đời này Có loại dây nào Có thể tìm ra ký ức Chuông sâu trong tâm trí Sàng bỏ tất cả đau khổ Không thể chịu nổi Khổ thân, khổ ly biệt Chỉ còn lại kỷ niệm không nở quên hướng nguyện hai người cùng vui vẻ Sau đó trái tim không còn đau Sẽ không còn đêm Không thể say giấc E? Chương a?